hai mặt của một đồng xu. Một người chị là một món quà cho trái tim, một người bạn tâm giao và là một sợi chỉ vàng cho ý nghĩa cuộc sống. Isadora Tramps. Tôi có thể nói gì về trái tim mình vậy? Bảy em chính là trái tim tôi. Ngay từ trong bụng mẹ tối tâm và im phăng phát từ trước khi chúng tôi chào đời. Tâm hồn chúng tôi đã tìm thấy nhau và cắn bó trên nhau. Trước khi mọi người nhìn thấy chúng tôi, tôi đã biết em. Tôi chia sẻ với em mọi bí mật. Và ngược lại, em cũng chia sẻ những bí mật của em với tôi. Sáu tháng rưỡi sau, chúng tôi ra đời, chào đón ánh sáng rực rỡ của thế giới ồn ào bên ngoài. Nhỏ bé và yếu ớt, hai chúng tôi cộng lại nặng chưa tới hai kg rưỡi không chỉ chạy một cuộc chiến tàn khốc đã được diễn ra để giành lấy mạng sống của chúng tôi. Sau khi bàn phước lành của thiên chúa trong nghi thức cuối cùng, vị giáo sĩ lắc đầu nhìn theo khi những cô y tá nhẹ nhàng đặt chúng tôi vào cùng một chiếc lồng kính. Đêm đầu tiên đó gần như chúng tôi đã chết, nhưng sau cùng thì không. Vị giáo sĩ ở lại bên chúng tôi và ông đã cầu nguyện suốt nhiều giờ đồng hồ. Lê thê và mỏi mệt Bệnh viện tỉnh Ellensburg bang Washington Đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng tôi Trong suốt 2 năm đầu đời Jenny có một số Vấn đề về tim Tôi gặp những vấn đề về phổi Trong suốt 2 năm đó Các nhân viên chăm sóc thường xuyên phải tách tôi và Jenny ra Khi họ thấy tôi gần như bóp nghẹt Jenny khi cứ cố bám lấy Để được gần em Bỗng một hôm Kỳ diệu làm sao Cuộc chiến dài chẳng Vì mạng sống của chúng tôi Bất ngờ kết thúc Chúng tôi được xác nhận Sức khỏe hoàn toàn bình thường Và được phép xuất hiện Thế là cuộc sống mới Của chúng tôi bắt đầu Tôi và Jenny chia sẻ mọi thứ năm lên 7 tuổi Khi chúng tôi mắc bệnh quay bị Jenny bị bên má phải Còn tôi thì bị bên má trái Nằm trên cùng một cái giường Chúng tôi giết thời gian bằng cách kể cho nhau nghe những chuyện cười. Mặc dù lúc cười rất đau, nhưng chúng tôi vẫn cười to. Vậy theo bản đăng, chúng tôi biết đó là một liều thuốc tốt. Khi chiếc răng đầu tiên của tôi bị nhổ thì cũng ngày hôm đó, ở một thành phố khác, Kenny cũng bị nhổ chiếc răng đầu tiên. Khi lớn lên, chúng tôi bị sởi, thủy đậu và nhiều thứ linh tinh khác, và chúng tôi đều mắc phải cùng một thời gian. Qua tất cả mọi chuyện, Chúng tôi đều cười gian. Chúng tôi cười vì những bệnh tật của mình, cũng như mọi thứ khác mà chúng tôi cùng giao sẻ chia, là những điều mà thực tế đã cho thấy là khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn. Chandy, đứa em sinh đôi của tôi, vàng ngâm đen, tôi thì lại trắng trẻo. Em cuộn diệt sôi đổi, tôi vui tươi và ấm áp. Chúng tôi là hai mặt trái ngược của một đồng xu, hoàn toàn khác nhau nhưng lại giống nhau hoàn toàn Tận tâm dành mọi thứ cho lợi ích của nhau Chúng tôi có cách nhìn cuộc sống rất nghiêm túc Nhưng chúng tôi cũng có những mối bất hòa Rất ngớ ngẩn và điên rồ vợ chúng tôi có một mối liên kết thầm lặng dịu kỳ Tất cả những gì cần thiết Để khiến chúng tôi cười phá lên Chỉ là một cái nhướng mắt Một nụ cười mỉm Hay một cái liếc mắt Thật khẽ khăn những lúc đó mọi người nhìn chúng tôi một cách ngờ vực, tự hỏi họ đã bỏ lỡ chuyện gì, kể ra chẳng có yên kể gì, vì chẳng có ai có thể hiểu được cuộc hôn nhân sớm của tôi trở nên tồi tệ, trở thành một bà mẹ đơn thân, cảm thấy bế tắc. Tôi chỉ còn biết giải bày với Randy. Em tới giải cứu tôi, em dọn tới sống cùng tôi và con cái tôi, Lisa, và giúp tôi nuôi dưỡng con. Trong những năm đầu đó. Jenny chứng tỏ mình rất mạnh mẽ, em rất dị tha, bao dung và làm việc không mệt mỏi vì sự phát triển của cả ba chúng tôi. Vài năm sau khi Jenny lập gia đình, dù tôi rất mừng cho em, nhưng tôi vẫn cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy cô quạnh, mất phương hướng. Cảm giác cô đọc trong thế giới thật là khủng khiếp. Em bước ra khỏi cuộc đời tôi, khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật dạt dẻo. Như thể một phần trong tôi bị đánh mất. Đối với tôi, mọi thứ trở nên ảm đạm, mờ nhạt, hư ảo. Chính vào lúc đó tôi mới tự hỏi, một cách mụn màng, rằng những năm tháng khi tôi lập gia đình, đối với em như thế nào? Cuối cùng Jenny hỏi, tôi có muốn chọn tới cùng thị trấn với em, để tôi có thể ở gần em không? Tôi chui trẻ dặn lời. Tôi thật là may mắn, tôi dọn tới vừa kịp lúc, Orion đưa con trai đầu lòng của Jenny ra đời. Khi những biến chứng xuất hiện với Landy, đứa con trai thứ hai của em, chính những lời cầu nguyện của Trendy đã đánh bại cánh tay tử thần, đàn cố giành lấy cậu bé ra khỏi vòng tay em. Đến nay cả hai cậu bé đều khỏe mạnh và lớn lên, còn tôi và Trendy vẫn sống trong cùng thị trấn, vẫn quấn quyết bên nhau như từ trước tới nay trải qua nửa thế kỷ, chúng tôi cũng như là trụ ủ lâu ngày, càng hòa hợp, dư mùi dạt dị, hương chả sắc, tận hưởng hỗn hợp tuyệt vời mà chúng tôi đã tạo nên. Những tuần trước đây, Jenny phát hiện một khối u. Bác sĩ nói đó có thể là ung thư. Ngồi trong xe em, chúng tôi nắm tay nhau cùng cầu nguyện. Khi nhìn qua kính trắng gió, ngắm những bông tuyết lặng lẽ, Và nhẹ dặn chơi, Chữ thể không muốn phá vỡ sự bàn hoàng im lặng của chúng tôi Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng Việc có được Jenny trong đời Là điều tôi mặc nhiên có được Có thể chính vì em luôn có mặt bên tôi Dù là lý do gì đi nữa Thì không còn Jenny trong đời Là điều tôi không thể nào kỹ tới Chúng tôi quá gắn bó Quá đồng điệu Quá chung nhất Với cảm giác phi thực tại lẫn dẫn quanh mình Chúng tôi cùng giao trò chuyện về cái chết Và những gì sẽ làm sau đó Để chuẩn bị trong trường hợp kết quả xấu Các con trai em sẽ trở thành con trai của tôi Con trai trong trái tim tôi Những lo lắng của em dành cho các con Sẽ trở thành của tôi Em nói với tôi như vậy Tất nhiên rồi, chưa còn sao nữa Tôi trả lời Cảm thấy ngạc nhiên Khi em phải chờ tôi điều đó Rồi tôi kim nghị Nhìn thẳng vào mắt em Truyền cho em sức mạnh Và nói tiếp Nhưng mà đi này Em sẽ không chết đâu Chưa đâu Chúng tôi cùng cúi đầu Và lại nguyện cầu xin được ban phúc Rồi khi ngẩng đầu lên Chúng tôi nhìn nhau Và hoàn toàn thấu hiểu Cảm giác quý báo ấy càng tăng thêm khi chúng tôi trò chuyện cầu nguyện và ngắm tuyết rơi cho đến khi đôi chân trạng dở hòa ra trong trái tim đặng đệ của chúng tôi với sự ngọt ngào đau đớn sự quý giá sinh đôi nó băng lại cho chúng tôi hy vọng chúng tôi nắm tay nhau ánh mắt nhìn nhau không trọi giờ đây hơn bao giờ hết tôi đang ôm trendy và em cũng ôm tôi Chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau